và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập một trăm ba mươi hai của bộ truyện này <cười> chương sáu trăm bốn mươi bốn vạch trần người dịch độc lữ hành a di đà phật bị nữ thí chủ này trong chùa tín đồ đã ngồi đầy không có được chèn lớn Một trung niên hòa thượng mặt mũi bóng loáng thoát một cái, ngăn cản trước người của thẩm lạc. Vị đại sư này thứ lỗi, phu quân tiểu phụ nhân khi còn sống cực kỳ ước mơ gặp gian lưu đại sư. Vẫn muốn trước mặt lắng nghe ngài giảng pháp. À, đáng tiếc, một mực cho tới bây giờ không có cơ hội. Bây giờ phu quân bất hạnh qua đời. Tiểu phụ nhân đem cho cốc hắn tới đây, giải quyết xong tâm nguyện của hắn. Xin đại sư thành toàn, An bài giúp tiểu phụ nhân một chủ gần vị trí đại sư. Thẩm lạc giơ hộp gỗ trong tay lên, bi thương nói ra những lời này. Nếu như vậy, nữ thí chủ làm lễ tà thần vong phù vốn nên đáp ứng. Chỉ là hiện nay trong chùa tín đồ đông đảo, bần tăng không thể nào phá hư quỳ cũ. Trung niên hòa thượng nhanh chóng quét qua thân thể của thẩm lạc, sau đó thu hồi ánh mắt sắc mị nghiêm trang nói. Thẩm lạc tức giận, càng cảm thấy một trận ác hàn. Hận không thể nào kế ra lòng giác trùy, hùng hăng cho hòa thượng này một kích. Nhưng hắn đành phải kiềm chế. Tiểu phụ nhân không biết việc này khiến cho đại sư khó xử. Đây là chút lễ mọn dâng lên, xin đại sư giàn xếp. Hắn lấy ra một bao vải, bên trong là mấy khối tiên ngọc, đưa tới tay của trung niên hòa thượng. Trung niên hòa thượng nghe thanh âm tiên ngọc va chạm len keng, trong mắt lóe lên một tia tham lam, bất động thanh sắc thu vào trong tay áo. a di đà Phật, nếu thí chủ thành tâm như vậy, vậy để bần tăng dẫn đi. Trung niên hòa thượng tụng niệm một tiếng Phật hiệu, mang theo thẩm lạc, đi vào một mảnh kiến trúc tăng xá bên cạnh quảng trường. Xuyên qua khu kiến trúc này, hai người thình linh xuất hiện gần đài cao giang lưu giảng Pháp nơi này là một mảnh đất trống nhỏ mặt đất còn đặt mấy chục cái bồ đoàn đã ngồi đầy hơn phân nửa nhìn phục sức của những người này đều là nhà giàu sang xem ra nơi này là thiết kế riêng cho họ rồi thẩm lạc nhìn thấy có thể ngồi gần như vậy mừng thầm trong lòng cảm ơn vị trung niên hòa thượng một tiếng tìm một bồ đoàn rồi ngồi xuống mà tên trung niên hòa thượng kia cũng không có ở đây lâu rất mau lui xuống thẩm lạc ngồi lập tức cảm động động tỉnh xung quanh phụ lục gia cáo mặc dù là tinh diệu nhưng hắn cũng không nắm chắc có thể che giấu tất cả mọi người dù sao hãy thích thiền sư hay là gian lưu thực lực đều cao thâm mặt trắc nhất định phải tốc chiến tốc thắng thực lực của gian lưu cao cường hắn không dám tùy tiện vận khởi thần thức thăm dò mặc dù không dùng thần thức thẩm lạc vẫn có năng lực dò xét nhạy bén Rất nhanh, liền phát hiện chung quanh không có người giám thị, lập tức chuẩn bị động thủ. Như lại thuyết pháp, nhất tướng nhất vị. Cái gọi là giải thoát tướng, lì tướng, diệt tướng. Trong bảo trướng trên đài cao, truyền ra thanh âm của Giang Lưu đang giảng pháp. Ồ, thanh âm này từ hồ có chút không giống. Ánh mắt của thẩm lạc đột nhiên lóe lên. Thành nằm giảng pháp này so với tiếng nói chuyện của Giang lưu lúc trước có chút vì diệu khác biệt. Nếu không có cổ hóa linh nhắc thì hắn không có chú ý tới việc này. Trong lòng của thẩm lạc Hồ Nghi, nhất thời nghĩ không ra nguyên do trong đó. Không suy nghĩ nhiều, hắn lật tay lấy ra năm tấm phụ lục thanh phong phá chứng phù lặng yên bóp nát. Hư không phụ cận của đài cao, đột nhiên đài phóng thanh quang Một đoàn gió lúc màu xanh cao mấy chục trượng. Trống rỗng xuất hiện, giống như một cơn gió xoáy khổng lồ, phát ra tiếng thét ô ô, hùng hăng cuốn về bảo trướng trên đài cao. Bảo trướng lập tức rung động kịch liệt, sắp bị quét bay. Nhưng giờ phút này, một đoàn kim quan sáng tỏ từ trong bảo trướng bắn ra, trong nháy mắt, hóa thành một bàn tay lớn màu vàng ống. Từ bên trên, gắt gao ấn xuống bảo trướng đang lay động, không để cho nó bị gió lốc màu xanh cuốn đi. Nhưng chẳng kịp chờ nó làm gì, một thanh đoạn trùy màu vàng nhanh như chớp vụt bay đến, trong nháy mắt đã đến trước đại thủ vàng ống. Đoạn trùy màu vàng đại thịnh quan mang, nhoáng một cái, hóa thành vô số trùy ảnh màu vàng to bằng miệng chén, như mưa to đánh vào trên đại thủ vàng ống, phát ra thành nâm vệ khiếu chói tai. Đại thủ màu vàng ống trong nháy mắt bị vô số trùy ảnh xuyên thủng, hóa thành lưu quan màu vàng phiêu tán. Không có đại thủ màu vàng bảo vệ Bảo trướng phía dưới tự nhiên cũng bị trùy ảnh màu vàng xoắn nát Theo gió phiêu tán lộ ra tình huống bên trong Liên tiếp kịch biến màu lẹ Nhanh như thiểm điện Những người khác giờ phút này biết kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì Thẩm lạc nhìn chăm chăm trên đài cao xem xét Rồi ngây người Chỉ thấy trên đài cao Vậy mà ngồi hai tiểu hòa thượng Trong đó một tên là Giang lưu Mà tên kia không phải ai khác Chính là Thiền Nhi. Lấy pháp niệm, lấy pháp nghĩ, lấy pháp tu, lấy pháp đến. Thiền Nhi tự hồ không chú ý tới kịch biến xung quanh, vẫn gật gù đắc ý giảng đạo. Ồ, chuyện này! Mọi người bên dưới đài nhìn thấy cảnh này đều ngây ngốc tại nơi đó, không thể tin được tình cảnh ngay trước mặt. Không cần bất luận kẻ nào nói rõ, tất cả mọi người đều biết chuyện gì đang xảy ra. Người lại lợi dụng thiền nhi thay người giảng pháp, khó trách, mỗi lần pháp hội đều dùng bảo trướng để che đầy thân hình, lừa đời lấy tiếng, ủng là kim thiền chuyển thế. Thẩm lạc bỗng nhiên đứng dậy, nghiêm nghị quát. Cuối cùng hắn minh bạch, vì sao cổ hóa linh muốn hắn không nên mời giang lưu. Nguyên lai, chân chính giảng pháp là thiền nhi. Mà giang lưu không muốn đi trường an, sợ rằng không phải vì thân nhiễm ma khí, mà căn bản không có biết giảng pháp. Các tín đồ dưới đài nghe xôn xao một hồi, không ít người nghị luận theo, cũng có người bắt đầu chỉ trỏ giang lưu. Bọn họ mặc dù minh bạch giang lưu đại sư làm bộ, nhưng xưa nay cung kính giang lưu đại sư, khiến bọn họ không dám lớn tiếng chất vấn. Người là người phương nào? Dám làm hỏng đại sự của ta ư? Giang lưu bỗng nhiên đứng dậy, giận tiếng mặt. Trên mặt nó hiện ra màu đỏ quỷ dị, hai mắt bắn ra hai đạo huyết mang dài vài tấc. Nào còn mảy may bộ dáng cao tăng Rõ ràng chính là một tà ma Giang lưu Ma huyết trên người ngươi là phát tác sao Tà tụng niệm phục ma kinh cho ngươi Ngươi không nên vọng động Thiền nhi bên cạnh cũng chú ý tới kịch biến Xung quanh liền đứng lên Nhìn thấy giang lưu như vậy Vội vàng nói Cúc ngay Giang lưu phất tay áo Một cổ khí lưu cuồng bạo đánh bay thiền nhi ra Thiền Nhi không có tu vi, oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Thẩm lạc nhìn thấy cảnh này, vội vàng bấm điểm pháp quyết dẫn một cái. Một dòng nước trống rỗng ngưng tụ trong hư không sau lưng Thiền Nhi. Hình thành một màn nước nhu hòa, nâng thân thể của Thiền Nhi đặt dưới đất. Giang lưu! Thiền Nhi thoạt nhìn không có bị thương quá lớn, còn có thể đứng được kêu gọi Giang lưu. Nhưng Giang lưu không hề để ý tới Thiền Nhi, hai tay kết ấn trước người toàn thân đài phong huyết quang, càng có đạo đạo huyết hồng thiểm điện tán loạn bên trong. thân thể của nó thình lình nhanh chóng phồng lớn, trong mấy hơi thở đã biến thành một đồng tử cự hình cao hai trượng, làn da biến thành màu đỏ sọng, còn có từng tia từng tia hắc khí quấn quanh trong đó, nhìn ma khí ung tùm, hùng quang bắn ra bốn phía. Trời ơi yêu ma yêu ma, chạy mau chạy mau! Đám người trên quảng trường phía dưới nhìn thấy Giang Lưu như vậy đều kinh hãi, không biết ai la lên một tiếng, các tín đồ trên quảng trường ầm một tiếng, bỏ chạy ra bốn phương tam hướng. Chương 645. Trấn áp. Hôm nay ai cũng đừng hòng rời đi. Diệt khẩu hết bọn này cho ta ta vẫn là kiềm thiện chuyển thế. Giang lưu cười ha ha, trong thanh âm tràn ngập tà dị, tay vung lên. Một đào hung mang đỏ thẫm thô to tuột tay bắn ra, chạm trên con đường thông xuống dưới núi. Chỉ nghe một tiếng ầm vang thật to, đất rung núi chuyển, mặt đất thình lình bị chém ra một khe rãnh màu đen dài chừng 10 trượng, rộng 7-8 trượng, ngăn trở con đường xuống núi. Tín đồ đang chạy trốn xuống núi, nhìn thấy cảnh này, Trên mặt đều lộ ra tuyệt vọng Nhao nhao té quỵ trên đất Giang lưu ngươi muốn làm gì Các tăng nhân kim sơn tự kinh hải Lần lượt từng người phi thân ngăn phía trước người nó Cầm đầu chính là hải thích thiền sư Cùng giả thích trưởng lão Mà đường thích trưởng lão Lão tăng mi Xích ngày thường nghe lời giang lưu điều động Cũng bay tới Nhìn thấy bộ dáng giang lưu Thân sắc cả bọn đều thảm biến Gần như không dám tin vào tình cảnh ngay trước mặt những con lừa trọc vô dụng các người mỗi ngày lại nhảy điền kinh nhưng không có chút chân lý làm cho ta đau đầu nhất óc ta nhìn các người đã lâu rồi chết hết cho ta đi sắc mặt giang lưu dữ tợn tăng bào hất lên một đoàn quan mang tử kim lớn chừng quả đấm bắn ra xoay khoanh hiện ra chân thân chính là tử kim bác vu quan mang tử kim chấp động bình bác đón gió phòng to trong chấp mắt to bằng gian phòng mang theo tiếng thét cuồn bạo nặng nề, giống như Thái Sơn áp đỉnh, hùng hăng đánh xuống đám người. Bình bác chưa kịp rơi xuống, trong hư không chung quanh đám hòa thượng, đột nhiên trống rộng xuất hiện rất là nhiều điểm sáng tử kim. Trong những điểm sáng này, tản mắt ra một cỗ lực lượng giam cầm cường đại. Giam cầm tất cả mọi người bên trong, động đầy một chút cũng khó khăn, chờ nói gì là lách mình tránh né. a di Đà Phật Sắc mặt của hải thích thiền sư ngưng trọng, tụng niệm một tiếng Phật hiệu. Trên thân, bỗng nhiên dâng lên một tầng ánh vàng sáng lạng. Thân thể vốn tiều tụy, bỗng bành trướng như bong bóng thổi hơi. Huyết nhục trở nên đầy đủ, làn da cũng trở nên ong ánh sáng long lanh, ôn nhuận bong loáng như ngọc thạch, không một tỷ vết. Cả người nhìn trong nháy mắt, trẻ khoảng 40 tuổi. Khí thức trên người lão cũng tăng vọt gấp bội, so với hắc phượng yêu không kém là bao nhiêu lão tay vung lên một vệt kim quang từ trên thân của hải thích thiền sư bắn ra chính là ám kim quải trượng đón lấy tử kim bát vu trên ám kim quải trượng đại phóng kim mang trong đó ẩn hiện một hư ảnh phật đà trong nháy mắt biên lớn mấy chục lần giống như nội long thăng thiên Đánh tới tử kim bát vu hai kiện trọng bảo phật môn đụng vào nhau phát ra một tiếng nổ vang tử kim bát vu rõ ràng cao hơn một bậc lập tức ép ám kiếm quải trường xuống thật nhanh tiếp tục hạ xuống trên gương mặt của hải thích thiền sư hiện ra một tầng huyết sắc nhưng không bối rối hai tay kết pháp ấn bảo bình kỳ mang túc một trang nghiêm từ trên người lão nở rộ xung quanh hình thành một hư ảnh đài sen màu vàng cự đại phạm âm lập tức vang vọng trong quảng trường một cổ phật lực hùng hậu từ trên đài sen màu vàng tuôn ra triệt tiêu lực nhăm cầm cường đại xung quanh không ít thân thể những tăng nhân khác hồi phục nhất định năng lực hành động lập tức nhào nhào xuất thủ các loại pháp khí phóng lên tầng trời hình thành một dòng lũ bão thô to chói mắt cường tử kim bát vu đụng vào nhau đường tích trượng lão và lão tăng mi xích cũng xuất thủ tế ra giới đao màu xanh cùng hàng ma trượng màu vàng đánh về phía tử kim bát vu chỉ nghe một tiếng nổ vang to lớn rung trời khí lưu cuồng bạo sen lẫn các loại quan mang tỏa ra bốn phương tám hướng Mặt đất quảng trường bị sinh sinh cạo ra một tầng, những gạch ngọc như lá rụng bị cuốn bay. Một tòa phật điện trang nghiêm gần đài cao bị khí lưu cuồng bạo cuốn một cái như giấy ầm vang sụp đổ. Trên quảng trường còn có không ít tín đồ không kịp đào tẩu, mắt thấy sẽ bị khí lưu phong bạo quét trúng. Bỗng từng dòng nước màu lam đột nhiên hiện hiện chung quanh quảng trường, quân lấy những tín đồ kia bay đi nơi xa. Khó khăn lắm. Tránh qua như ba đô Pháp tác động đến Thiền Nhi đứng gần đài cao Cũng được một dòng nước quấn lấy Đưa đến nơi xa Hải thích thiền sư nhìn thấy cảnh này Nhẹ nhàng thở ra Lập tức quay đầu nhìn về tử kim bác vu Trên đỉnh đầu Thì Pháp thôi động ám kim quải trượng Tập hợp lực lượng chúng nhân Cùng tử kim bác vu kịch liệt va chạm Song phương dặn co giữ không trung Các loại quan mang cuồng thiểm Trần trần dị động Nhất thời không cách nào phân ra thắng bại Thật là buồn cười. Chỉ là pháp khí nhị tam lưu Phật môn, cũng dám chống đỡ kiềm thiền pháp bảo của ta sao?" Giang Lưu cười lạnh một tiếng, liên tục bấm niệm pháp quyết với Tử Kim Bát Vu. Tử Kim Bát Vu quay tròn, bên trong lóe lên quang mang tử kim, một mảnh đất cát màu tím vàng sáng lấp lánh bắn ra, như một đầu tử sa trường long, quấn lấy dòng lũ bảo quang tăng chúng kim sơn tự. Là chiên đạn tinh xa, nhanh Cực phẩm pháp khí trở xuống nhanh chóng thu hồi. Hải thích thiền sư biến sắc, vội vàng nhắc nhở, đáng tiếc là không kịp. Bạo! Hai tay của Giang Lưu bấm điểm pháp quyết, trong miệng hét lớn một tiếng bạo. Những đất cát màu tím vàng sáng lên quang mang chói mắt, sau đó đột nhiên bạo liệt, hóa thành từng đoàn từng đoàn mặt trời nhỏ màu tím, hư không cũng rung rẩy theo, càng nhấc lên trận trận khí lãng nóng rực. Trong dòng lũ bảo quan hơn phần nửa pháp khí thịnh lình bị hủy, bị tử quan bạo liệt nuốt hết xe nát. Chỉ có ám kim quải trường của hải thích thiền sư, cái mỏ màu vàng của giả thích trượng lão, giới đao màu xanh của đường thích trượng lão cùng hàng mai trường của lão tăng mi bắt xếch thì vẫn còn ở đó. Mà trừ ám kim quải trường ra, linh quan pháp khí của ba người còn lại đều bị tổn thương hoặc nhiều hoặc ít. Không có tăng chúng khác hỗ trợ, tử kim bác vu lập tức chiếm thượng phong, cấp tốc, áp đảo bảo quan của bốn người. Nhưng giờ phút này sau lưng Giang Lưu hiện ra kim quang, một thanh đoạn chùy màu vàng trống rộng xuất hiện, giống như độc xà thổ tín đâm tới hậu tâm nó, không phát ra mảy may thanh âm. Mà Giang Lưu chuyên chú đấu pháp cùng bọn hải thích thiền sư, không chú ý tới tình huống sau lưng, mắt thấy sẽ đắc thủ. Một tiếng vang giòn, một viên phật châu màu tím lớn chừng quả đấm tự động từ thể nội Giang Lưu bay ra đỡ được một kích của đoạn chùy màu vàng. Đoạn chùy màu vàng được tế luyện tầng cấm chế, uy lực lớn gấp bội, đầu lóe lên kim quang ánh, liền đánh nát Phật châu màu tím, tiếp tục đâm về hướng Giang Lưu. Những lúc này, Giang Lưu đã kịp phản ứng, vội vàng lách mình lướt sang bên cạnh hơn một trượng, hiểm hiểm tránh thoát đoạn chùy màu vàng công kích. Muốn chết sao? Nó nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải vung lên, một giải tử quang bắn ra. Cũng về đoạn trùy màu vàng, lại là một chuỗi Phật Châu màu tím, nhìn chính là chuỗi đeo trên thân nó. Phật Châu màu tím linh động cực kỳ, hóa thành một dải lụa màu tím bắn ra, màu lẹ phản phất lùi ảnh điện quang. Một thoáng liền quấn lấy đoạn trùy màu vàng. cùng lúc này, mỗi một hạt Phật Châu màu tím đều đại phóng kim quang. Bên trên hiện ra một phù văn chữ vạn, nối liền nhau cùng một chỗ, hình thành một trận pháp màu vàng cỡ nhỏ. Lực giam cầm cường đại, vô địch từ trong trận pháp màu vàng tản ra. Giam cầm đoạn trùy màu vàng, mặc cho nó giải dụ ra sao cũng không tránh thoát. Trong mắt Giang lưu lóe lên vẻ đắc ý, đang muốn làm gì? Một bóng người trống rỗng xuất hiện bên trái nó chính là Thẩm Lạc. Giờ phút này hắn đã khôi phục diện mạo như trước, cầm trong tay một thanh quạt lông phong cách cổ xưa, hùng hăng, vỗ một cái về Giang lưu. Một tiếng phượng hót rõ to bay thẳng mây xanh. Một ngũ sắc hỏa phượng lớn vài chục trượng từ trên ngũ hỏa phiến bắn nhanh ra như điện, đánh vào trên thân giang lưu gần trong gan tất. Hỏa diễm trùng thiên từ trên thân ngũ sắc hỏa phượng bộc phát. Trong khoảnh khắc, che phủ thân thể giang lưu, đánh nó bay ra sau. Trường 646 Liều chết phản kháng Giang lưu bị đánh bay tử kim bát vu cũng bị ảnh hưởng hào quang tử kim bên trên cũng mờ đi hơn phân nữa mà ánh mắt của đám người hải thích thiền sư thì sáng lên lập tức toàn lực thúc giục phát bảo ngay trong tay ám kim quải trượng cái mỏ màu vàng giới đao màu xanh hàng ba trường tỏa ra ánh sáng hào quang toàn lực phản kích chỉ nghe một tiếng ầm vang thật to tử kim bát vu bị đánh bay ra sau mà lực giam cầm tăng chúng kim sơn tự tan vỡ tản đi Thân thể mọi người đã khôi phục tự do Thẩm lạc không mẩy may dừng Một kích xong lập tức bắn tới Trong nháy mắt bay bút đến trước tử kim Bát vù Thi triển thần thông thu nhiếp của thiên sách Trên thân hiện ra một đạo kim ảnh Tử kim Bát vù này có uy lực quá lớn Muốn chế ngự giang lưu Đầu tiên phải thu bản vật này Tử kim Bát vù kịch liệt rung đẩy Đang sắp bị thu vào không gian thiên sách Nhưng trên bình bác đột nhiên đại phóng hào quang Một cổ uy năng uyên thâm như biển bọc phát ra. Vậy mà tranh thoát thiên sách thu nhiếp bay về phía ngũ sắc biển lửa. Thẩm lạc thúc giục thiên sách thu nhiếp. Đây là lần đầu tiên thất bại. lông mày của hắn không khỏi nhíu một cái. Là ngươi! Ngươi vậy mà không chết! Trong biển lửa ngũ sắc truyền ra thanh âm kinh ngạc của Giang lưu Nghe dường như không bị thương một chút nào. Lời còn chưa dứt, ầm ầm một tiếng vang thật to. Một cột sáng màu đen thô to từ trong biển lửa ngũ sắc dâng lên, bay thẳng đến chân trời. Một đạo phong bạo màu đen từ trên cột sáng dâng lên quét ra chung quanh. Phong bạo màu đen thình linh ẩn chứa ma khí nồng đậm. Ngũ sắc biển lửa chung quanh cùng phong bạo màu đen tiếp xúc, lập tức như lửa gặp nước, trong khoảnh khắc đã bị dập tắt. thậm là cách cột sáng màu đen gần nhất, tuy lập tức lùi về sau, nhưng vẫn bị phong bạo màu đen ảnh hưởng trực tiếp bị cuốn bay. Hắn toàn lực vận chuyển công pháp vô danh làm sắc quang mang đại phóng, cấp tốc chuyển động quanh người, lúc này mới đứng vững thân mình rơi trên mặt đất. Thẩm lạc nhớ lại lời Giang lưu vừa mới nói, trong mắt hơi hiếp. Giang lưu để cho bọn hắn đi Hắc Phượng thung lũng, lấy kim Phượng Vũ. Đúng là không có hảo ý. Cô ý dấu giếm thực lực của Hắc Phượng yêu. Thoạt nhìn là muốn mượn tay Hắc Phượng yêu để diệt trừ bọn hắn. Thẩm lạc hừ lạnh một tiếng không chấp vấn Giang lưu điều gì. Mặt quay đầu nhìn bề đoạn trùy bị Phật Châu màu tím vầy khốn, đang muốn bay vút qua. Đột nhiên, trong lòng báo động, hai chân tỏa ra ánh sáng hào quang ánh răng, nhanh chóng lùi về sau. Chỗ hăng đứng lúc trước, đột nhiên vỡ ra. Một hắc hồng đại thủ lớn hơn một trượng nhô lên. Bàn tay đen sáng, nòng ngón tay mọc ra móng đen thật dài. Lại có họa diễm màu đen chấp động, tảng mắt ra một cổ ma khí lạnh lạnh, nhanh như chớp chụp một trảo, đáng tiếc là bắt hụt không chỉ ở chỗ thẩm lạc mà mặt đất dưới thân của đám Hải thích thiền sư cũng đồng thời vỡ ra bốn hắc hồng mai trưởng duỗi ra chụp vào bốn người Hải thích thiền sư lách mình né tránh đồng thời quải trưởng điểm xuống một đạo hào quang ám kim bắn ra đánh giả thích trưởng lão bên cạnh bay ra sau tranh thoát mai trưởng bắt nhíp hai tiếng kêu thảm thiết vang đường thích trưởng lão cùng lão tăng mi xách không kịp né tránh bị hắc hồng mai trưởng bắt ngay tại trận Hào quang hộ thể của hai người trước hắc hồng ma trưởng như thùng rỗng kêu to, bị một cái bắt phá. Chỉ nghe phốc suy một tiếng, trên thân hai người xuất hiện năm lộ thủng máu thật là to lớn. Cũng may, hai người không phải là người vô dụng. Tuy đã bị thương nặng, nhưng mà vẫn mạnh mẽ, chống đỡ, thúc giục giới đao cùng hàng ma trưởng đánh xuống một kích. ầm ầm, hai tiếng đánh nát hai ma trưởng. Sau một kích, hai người không nhìn được bèo oải ngã trên mặt đất. Chung quanh lộ thủng trên thân hai người, còn lưu lại hoại diễm màu đen, nhanh chóng lan tràn. Những nơi đi qua, huyết nhục biến mất, lộ ra rầm rạp bạch cốt. Tàng chúng xung quanh chứng kiến cảnh này, tất cả đều biến sắc, nhào nhào lùi bề sau, e sợ bị hắc diễm nhiễm đến. Nghiệp chứng, Hải thích thiền sư giận dữ hai tay vung gấp. Hai hạt sen màu vàng từ trong tay áo của lão bắn ra, lói lên, dung nhập vào trong cơ thể của đường thích trưởng lão cùng lão tăng mi sách. Trên thân hai người lập tức dâng lên hào quang màu vàng chói mắt, quay tích một vòng, hóa thành hai đóa hoa sen màu vàng lớn hơn một trượng, bao bọn họ vào trong. Hoa diễm màu đen trên thân hai người đường thích trưởng lão lập tức bị dập tắt, lúc này mới ngừng kêu thảm thiết. Dù vậy, nữ thân huyết nhục của hai người cũng đã bị hắc diễm hóa đi, bị thương rất nặng, đã không cách nào động thủ. Dẫn bọn hắn xuống dưới, giả thích sư đệ, người đi khởi động kim cương tịch diệt đại trận cho ta. Hải thích thiền sư tràn đầy bi phẫn, nói một tiếng với tăng chúng xung quanh, sau đó truyền âm cho giả thích trưởng lão. Kim cường tịch diệt đại trận sao? Sư huynh, người thật sự muốn giết giang lưu ư. Hắn là kim thiền chuyển thế đó. Giả thích trưởng lão chần chừ truyền âm. Dùng tịch diệt kim quang trấn áp hắn, về sau rồi tính tiếp. Hải thích thiền sư hơi do dự, rồi truyền âm nói. Giả thích trưởng lão vội vàng gật đầu chạy vào bên trong kim sơn tự. Tăng chúng khác thì ôm lấy đường thích trưởng lão cùng lão tăng mi sách rất nhanh lia khai quảng trường. Hải thích thiền sư lúc này mới ngẩng đầu nhìn cột sáng màu đen cuồn cuồn ma khí. Trên mặt tràn đầy vẽ phức tạp, dưới tay lại không lưu tình. Ám kim quải trường ra sức bổ tới. ầm ầm một tiếng, hơn 10 bóng trường màu vàng cực lớn xuất hiện trên không cột sáng màu đen. Ngưng tụ thành một tòa núi lớn màu vàng, một kích hạ xuống đánh vào trên cột sáng màu đen. Liên tiếp tiếng nổ mạnh ù ù, sau đó cột sáng màu đen bị đánh nát. Bất quá, một đạo thân ảnh màu đen bắn ra trước một bước, rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng, hiện ra thân ảnh của Giang Lưu. Ngoại hình của nó lần nữa đại biến, thân thể cao lớn thêm không ít, làn da hiện ra từng đạo ma văn màu đen, thoạt nhìn vô cùng tài dị. Khi tức quanh người nó cũng tăng vọt, đạt đến xuất khiếu kỳ đỉnh phong Lực lượng thật cường đại, cái này là ma lực. Giang lưu cuồng tiếu biểu lộ có chút điên cuồng Thẩm lạc về tranh né ma chướng Bay ngược ra sau một khoảng Chương kiến bộ dạng của giang lưu bây giờ Trong lòng lột bột trầm xuống Bất quá rất nhanh hắn đã trở nên bình tĩnh Lần nửa bay vứt qua hướng đoạn trùy màu vàng Món pháp bảo này uy lực không tệ Nếu như bị ta giam cầm Còn vòng tưởng lấy về sao Giang lưu đột nhiên ngừng cười Khói miệng lộ ra một tì trào phúng giơ tay lên khẽ vẫy chuỗi phật châu màu tím lập tức nhanh chóng bay đến đoạn chuỗi màu vàng bên trong phật châu cũng bị mang theo thẩm lạc nhú mày trên thân chấp động ánh sáng màu lam tốc độ đột nhiên tăng đồng thời lật tay lấy ra một xấp phụ lục màu xanh bóp nát là lạc lùi phụ hơn mười đạo tia chớp màu bạc thô to trống rỗng xuất hiện như bạc long nước chảy phá không bổ về giang lưu cùng lúc này không bị bất luận một ai phát hiện một bóng đen hết sức nhỏ từ trên thân thẩm lạc rơi xuống bay nhanh sát mặt đất Lượng hơn nửa vòng bay đến Giang Lưu Chính là hồi long nhiếp hồn tiêu Mà Giang Lưu thấy hơn 10 đạo lùi điện kéo tới Ánh mắt ngưng tụ Không dám khinh mạng Nằm ngón tay vùng Một mảnh ma khí hắc hồng nồng đậm tuôn ra Trong nhai mắt ngưng tụ thành một tấm thuẫn màu đen cực lớn Bên trên khắc một đồ án ma thần ba đầu sáu tay ngăn cản trên đỉnh đầu nó Hơn 10 đạo lùi điện thô to bổ lên trên Liên tiếp thành 5 xâm chớp mưa bão nổ đùng tấm thuận màu đen theo tiếng vỡ vung, bất quá những tia chớp kia chớp động vài cái cũng rất nhanh phiêu tán. tuy rằng ngăn lại lạc lôi phù công kích, bất quá hào quang hắc hồng trên thân của giang lưu cũng ảm đạm theo. hiện nhiên tấm thuẫn màu đen cũng là bí pháp không tầm thường, thi triển ra hào tổn rất lớn nguyên khí. Phật châu màu tím bay về theo, rồi dừng một chút, mà dưới thân của thẩm lạc thì lóe lên ánh sáng màu đỏ, hiện ra một đạo kiếm quang đỏ thẫm. Dưới nhân kiếm hợp nhất Tốc độ tăng nhiều Muốn đuổi kịp Phật châu Chương 647 Phòng Ấn giang lưu thấy tình hình này hơi nhớ mày Đang muốn bấm niệm pháp quyết Thì triển thủ đoàn gì Nhưng mặt đất dưới chân khẽ động đại Một cây châm nhỏ màu đen phóng lên phốc một tiếng đâm vào bắp chân nó Chính là hồi long nhíp hồn tiêu Mà thẩm lạc phong thích ra trước đó Hồi Long nhíp hồn tiêu vô cùng sắc bén lập tức xuyên qua đùi của Giang Lưu đâm tới một cái chân khác. Giang Lưu tức giận hô một tiếng, miệng rộng phun ra một đoàn ma diễm đạo thẩm, quay đầu bao lại Hồi Long nhíp hồn tiêu quấn quanh lấy nó. Hồi Long nhíp hồn tiêu phát ra tiếng thanh minh như tiếng kêu thảm thiết, linh quang bên trên nhanh chóng yếu bớt rất nhanh hoàn toàn biến mất, giống như hóa thành sắc thường rơi trên mặt đất khiến cho người khác chấn kinh. Bất quá Thẩm Lạc không để tới việc này. Thừa dịp giang lưu bị hội long nhíp hồn tiêu trì hoãn, thừa cơ đuổi kịp Phật Châu màu tím, bấm tay điểm một cái. Một đạo hàng quang màu trắng lạnh thấu xương từ trong tay áo của hắn bắn ra, bao phủ lại Phật Châu màu tím. xung quanh Phật Châu lập tức hiện ra một tầng băng tinh màu trắng thật dày đồng kết nối bên trong. Quang mang Phật Châu màu tím cùng ảm đạm, đình trệ ngay tại chỗ. Cùng lúc này, thẩm lạc vung tay, trên thân hiện ra kim ảnh. Phật châu màu tím và cả đoạn truyền màu vàng bên trong đồng thời biến mất không thấy, bị thu vào trong không gian thiên sách. Giang lưu nhìn thấy cảnh này, song mi bỗng nhiên dựng thẳng, hai tay bấm điểm pháp quyết, điểm một cái về thẩm lạc. Tiên réo chói tai vang, hai đạo vệ mang đen kịch tuột tay bắn ra. Mặt ngoài còn ẩn hiện từng tia, từng tia ngọn lửa màu đen, lấy lên một cái rồi chui vào trong hư không, biến mất không thấy. Khuôn mặt thẩm lạc vốn không thay đổi. Thần sắc trầm xuống, lập tức phất tay áo vùng lên trước người. Vài kiện pháp khí xuất hiện phía trước, có tấm trắng, lá cờ nhỏ và các loại ngọc bài. Đây đều là pháp khí phòng ngự hắn lấy được trước kia, phẩm giai cũng không quá cao, đều là hạ phẩm trung phẩm. Kiện pháp khí cuối là một thanh ô lớn tối om, phía sau còn hiện ra bốn thân ảnh lực sĩ màu đen, bàn tay đều chống trên mặt dù, che chắn toàn thân hắn ở đằng sau. Ôi lớn màu đen này là cực phẩm pháp khí hỗ nguyên tán, hắn lấy được từ Lưu Khánh. Có 15 tầm cấm chế, lực phòng ngự cũng không có tầm thường. Thẩm lạc vừa mới làm xong những thứ này, hai đạo hắc mang kia liền lóe lên xuất hiện trước hỗ nguyên tán. Chỉ vừa mới động, đã hung hăng đâm vào trên mấy món pháp khí. Chỉ nghe suy suy hai tiếng dòng vang. Hai đạo hắc mang tùy tiện xuyên thấu những pháp khí phòng ngự này. Tốc độ cơ hồ không đổi, vô cùng nhanh chóng. Đánh vào trên hộ nguyên tán Hộ nguyên tán là cực phẩm pháp khí Tự nhiên không thể đánh đồng Với những hạ phẩm trung phẩm pháp khí kia Trên mặt ô chấp động hát quan Kịch liệt hai lần Lúc này mới bị hát mang đột phá Phốc một tiếng xé vải vang Mặt ô bị xuyên thủng hai cái lỗ nhỏ Linh quan trên hộ nguyên tán Như là bóng da bị đâm rách Nhanh chóng phiêu tán Quán xuyên hộ nguyên tán xong hai đạo hắc mang nhỏ đi không ít tốc độ cũng đã giảm thẩm lạc cuối cùng có thể miệng cưỡng ứng phó ngự kiếm nhanh chóng lui đồng thời hai tay bắn ra như đạn từng đạo kim khí màu đỏ như mưa to bắn ra đánh vào trên hai đạo hắc mang giờ phút này nếu pháp lực hắn dồi dào vận dụng thiên sách thui nhiếp hai đạo hắc mang rất là đơn giản bất quá thôi động thiên sách hao tổn pháp lực rất lớn hắn vừa rồi liên tiếp sử dụng rất là nhiều nguyên khí pháp lực đã không còn đủ Chỉ có thể dùng thủ đoạn khác để mà ứng đối Chỉ nghe thanh âm lúc bốt liên tiếp bạo liệt Từng đạo kim khí bị đánh nát hắc mang cũng bị nhanh chóng làm hao mọn Rốt cuộc liên tiếp đánh nát hai mươi mấy đạo kim khí Lực lượng hắc mang cũng hao hết hoàn toàn biến mất Mà thẩm lạc cũng nhẹ nhàng thở ra Tiếp tục ngự kiếm cấp tóc lui Đồng thời dùng thần thức dò xét không gian thiên sách Buông lấy đoạn trùy màu vàng ra Sau khi biến thân Thực lực gian lưu quá mức lợi hại, chỉ có pháp bảo mới có thể đối phó. Nhưng cảm ứng tình huống trong thiên sách, thần sắc của hắn khẽ giật mình. Trong không gian thiên sách, đoạn trùy màu vàng nhẹ nhàng trôi nổi trong một khối băng tinh màu trắng. Từ tử đàn Phật Châu cùng quan trận màu vàng, vậy mà biến mất không thấy. Sao lại như vậy? Hắn, hắn là tử đàn Phật Châu kia không phải là vật thật, mà pháp lực huyện hóa thành ư không gian thiền sách ngăn cách nó liên hệ cùng gian lưu tất cả phật châu cùng quan trận đều biến mất trong lòng của hắn thầm nghĩ nhưng cũng không cái để ý việc này phất tay tế ra đoạn chuyện màu vàng pháp lực rót vào bên trong đoạn chuyện màu vàng một lần nữa hiện ra kim quan sáng loạn chấn vỡ băng tinh màu trắng xung quanh rung lên hóa thành mấy chục đạo chuyện ảnh màu vàng như lưu tin đánh về gian lưu một bên kia hải thích thiền sư cũng thôi động ám kim pháp trượng Lần nữa, huyền hóa thành một mảnh bóng trượng đánh về phía Giang Lưu. Chỉ là uy lực mảnh bóng trượng này đã biến đổi, như sóng dữ trút xuống, từ hồ trong bóng trượng xuất hiện trăm ngàn dòng sông, cuồn cuộn trút xuống, so với công kích trước đó càng thêm đại khí bàn bạc. Giang Lưu cười lạnh một tiếng, hai tay mười ngón trước người biến hóa như bánh xe. Tiếp theo, chỉ về phía tử kim bát vu điểm một cái. Tử kim bát vu lần nữa phòng lớn gấp bội, Mặt ngoài càng hiện ra từng tầng từng tầng hào quang màu tím, đọng lấy bóng trượng như sóng dữ. Chỉ nghe liên tiếp tiếng động vang, tự kim bát vu rung động không thôi, mặt ngoài bộc phát ra liên tục quang mang chói mắt, trừ điều đó ra, tự kim bát vu cũng không có dị dạng khác. Không chỉ như vậy, miệng bát hiện ra mảng lớn phù vang màu tím, đồng thời nhanh chóng xoay tròn, hình thành một vòng xoáy màu tím. Ầm một tiếng, một cỗ hấp lực khổng lồ vô địch từ trong vòng xoáy màu tím tuôn ra bao phủ những truyền ảnh màu vàng từng đạo truyền ảnh màu vàng lập tức chạnh hướng không tự chủ được bay về hướng tử kim bát vu mà trong lòng thẩm lạc rung lên vội vàng hai tay bấm niệm pháp quyết liên tiếp đánh ra pháp quyết trong mấy chục đạo truyền ảnh đoạn truyền màu vàng nổi lên mặt ngoài đại phóng kim quan chung quanh càng hiện ra một đạo lòng ảnh màu vàng chống lại của lực hút này đồng thời chậm rãi lui mặt khác một đầu truyền ảnh đã đầu nhập tiến vào tử kim bát vu Giang lưu nhìn thấy cảnh này, nhíu mày, từ hồ không thu được đoạn truyền màu vàng thì rất không hài lòng. Nhưng nó cũng không cưỡng ép thôi động mà phi thân tới tử kim bát vu. Chớ để cho hắn tiến vào trong bình bát, Bằng không, hắn chẳng khác nào đứng ở thế bất bại. Chúng ta cũng không còn cách nào công kích tới hắn đâu. Hải thích thiền sư vội vàng quát, đồng thời há miệng phun ra một ngụm tinh huyết màu vàng, lóe lên, dung nhập vào ám kim thủ trượng. Định ám kim thủ trượng toát ra một gương mặt Phật đà. Thân trượng càng tản mắt ra kim quan sáng ngời Từng bóng trượng như thực chất xuất hiện lần nữa. So với trước đó, uy lực lớn hơn rất nhiều đánh về phía gian lưu. Mà hai tay của lão chà một cái, một mảnh lôi hỏa màu vàng tuột tay bắn ra đánh về phía gian lưu. Nhưng bất luận bóng trượng hay lôi hỏa, tới gần tử kim bác vu, lập tức bị cổ hấp lực khổng lồ cuốn đi, bay vào trong bình bác thẩm lạc thấy trước đó giang lưu từ trong bình bát bay ra nghe hải thích thiền sư nói lập tức cũng muốn ra tay ngăn nhưng hăng cách giang lưu quá xa là việc ổn định đoạn chuỳ màu vàng thật sự không thể phân thân rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể lấy ra lạc lôi phù bóp nát tạo ra một tia chớp bổ một phát xuống giang lưu nhưng lôi điện mò bạc vừa tiến vào phạm vi hấp lực của tử kim bát vu lập tức chệch hướng bay vào trong bình bát trong mắt giang lưu hiện ra một tia trào phúng tử kim bát vu này chính là phát bảo kim thiền tử đã lưu lại uy lực tuyệt đại há mọi người thẩm lạc trong lúc vội vàng có thể phá giải được trên người nó lấy lên hắc quan tốc độ lập tức tăng dần mắt thấy sẽ tiến vào trong bình bát nhưng ngay giờ phút này một đạo bạch quan từ đằng xa điện xả đến trong nhây mắt vượt qua mấy chục trượng vượt lên trước một bước đánh vào trên tử kim bát vu lại là một tấm phụ lục màu trắng bên trên hiện đầy đủ phụ văn phức tạp thần bí. Chương 648: Nhập vào thân. Phù lục màu trắng đụng một cái đến tử Kim Bác vu, lập tức dung nhập vào trong đó, toàn bộ bình bát dần lên một tầng bạch quang, bên trên che kín tầng đạo linh văn nhìn như một tầng phong ấn. Vòng xoáy bên trong bình bát như bị đông, nhưng lại ở nơi đó, lực hút phát ra lập tức biến mất. Lôi điện mò bạc cùng mấy đạo pháp trượng màu vàng sắc bị hút vào trong đó cũng ngưng lại. ầm một tiếng vang lớn, giang lưu đụng vào trên ánh sáng trắng, bị bắn ngược trở về trên mặt kinh nộ. Ánh mắt thẩm lạc vui mừng, bấm niệm pháp quyết dẫn một cái. Hôm nay tu vi hắn tăng tiến điều khiển lạc lôi phù càng thêm thành thạo. Tế ra cũng có thể thoáng không chế phương hướng lôi điện công kích. Đạo lôi điện mò bạc kia lập tức thoáng quẹo qua, bổ vào trên người của giang lưu. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, giang lưu bị đánh bay ra sau, chỗ ngực cháy đen một mảnh, ma khí trên người bị đánh tan hơn phần nửa. Bất quản giang lưu cũng không có bị thương, cơ thể quay cuồng một cái lại lần nữa đứng lên. môn pháp bảo này uy lực quá lớn, thông thiên cấm bảo phù của ta giam cầm nó không được lâu, nhanh bắt giữ người này. Một đạo thân ảnh từ đằng xa bay buộc đến, hét lớn một tiếng đúng là lục hóa mình. Thẩm lạc cùng hải thích thiền sư nghe lập tức tự thúc dục phát bảo. Chuyện ngắn màu vàng đại thịnh kim quang. Một hư ảnh hình rồng xuất hiện quanh chuyện ngắn, vẹn một tiếng đánh tới giang lưu, tốc độ tăng mạnh liệt gấp bội. Nhưng hải thích thiền sư lại không xuất thủ. Phía dưới toàn bộ kim sơn tự đung đưa ù ù, từ hồ địa chấn. tầng đạo kim quang dâng lên khắp nơi trong chùa. Mà không trung trên kim sơn tự cũng nhanh chóng rung rung. tầng đạo kim quang từ bên trong tầng mây phóng xuống toàn bộ màn trời nhanh chóng biến thành kim sắc giang lưu biến sắc há miệng phun ra một mảnh ma quang màu đen hóa thành một đạo thương ảnh màu đen ngừng đón hướng chuyện ngắn màu vàng kim lập tức thanh nầm nổ vang mãnh liệt hai màu hào quang vàng đen quyết liệt đang xen nhau uy lực lại tương đương trong thời gian ngắn không cách nào phân thắng bại sắc mặt của giang lưu càng trắng khi tức một hồi suy yếu đi hiển nhiên thi triển thần thông này tiêu hào thật lớn Bớt quá, nó mạnh mẽ chống đỡ một hơi, cơ thể cuốn một cái, hóa thành một đạo cầu vòng đỏ thẫm bay vút về nơi xa. Bà Bạch Quang trên tử kim bát vu ba động kịch liệt, phù một tiếng vỡ vụn, bình bác bên trong lần nữa sáng lên hào quang tử kim bay theo giang lưu. Thẩm lạc tiêu ha pháp lực cũng hết sức nghiêm trọng, đang muốn mạnh mẽ chống đỡ đuổi theo, nhưng chú ý tới kim sơn tự cùng dị trạng trên không trung, còn có hải thích thiền sư. Bình chân như vậy, liền ngưng lại Kim cương tịch diệt đại trận Là pháp minh tổ sư năm xưa Tự tay bố trí Nếu như ngay từ đầu người chạy trốn Thật là có vài phần hy vọng chạy thoát Hiện tại đang muốn đi Đã quá muộn rồi Hải thích thiền sư lật tay Lấy ra một kim sắc trận kỳ Bên trên tỏa ra ba động pháp lực kinh người Điểm về hư không gian lương Kim quang trên không kim sơn tự Đột nhiên mãnh liệt gấp mấy lần Tiếng thét to lớn một đạo kim sắc quang trụ thô to từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác vô cùng đánh vào trên người giang lưu. giang lưu lập tức từ không trung bị đánh rơi xuống, hùng hăng đập trên mặt đất, tẩy lên bụi đất đầy trời, giống như một con rùi bị một tay đánh rơi, căn bản không có sức phản kháng. trong mắt thẩm lạc hiện ra nét vui mừng, thả người bay tới. nhưng vào thời khắc này sắc mặt hắn biến đổi, Nhạy cảm phát giác ra một luồng hắc khí từ thể nội giang lưu thoát ra, chui vào lòng đất từ dưới đất bỏ chạy ra xa hắc khí tản mắt ra dao động ma khí hết sức tinh thuần vượt xa giang lưu so với những người bị ma hóa trước kia hắn gặp phải thì thuần túy hơn nhiều tựa hồ thật sự là ma tộc hắc khí mặc dù trong lòng đất tốc độ vẫn cực nhanh trong chớp mắt đã tiến lên mấy trăm trượng lập tức buôn biên mất ở giữa xa thẩm lạc không kịp báo cho đám người hải thích thiền sư và lục hóa mình bấm điểm pháp quyết tế lên thuần dương kiếm phôi thì triển ra nhân kiếm hợp nhất thuật Lập tức hóa thành một đạo cầu vòng màu đỏ Nhanh như điện chớp mà đuổi theo Hai người này Phen này người đuổi ta trốn Trong chớp mắt biến mất nơi cuối chân trời Khiến cho hải thích thiền sư Cùng lục hóa minh có chút kinh ngạc Thẩm lạc toàn lực thi triển ngự kiếm thuật Đuổi sát luồng ma khí Rất nhanh bay ra khỏi phạm vi của Kim Hà Sơn Đối phương một mực tiến vào trong lòng đất Thẩm lạc không có phương pháp xử lý Chỉ có thể đuổi theo như vậy Nhưng vào lúc này Một hồi tiếng nước chảy rào rào từ phía trước truyền ra, một con sông lớn xuất hiện phía trước. Sắc mặt thẩm lạc vui vẻ, lật tay lấy ra một viên bảo châu màu lam, đúng là viên Trấn Hải châu, hai tay bấm điểm pháp quyết. Bảo châu màu lam tỏa ra tầng đạo lam quang, bên trong truyền ra sóng dữ như tiếng nước chảy, xung quanh càng là gió lam mạnh liệt. Con sông cách phía trước vài dặm lập tức kịch liệt quay cuồng, dâng lên một bức tường nước cao vài chục trượng mà nước sông càng thâm nhập vào lòng đất, trong buồn đất hình thành một mạng nước dày đặc, phạm vi bao phủ cực lớn, ngăn chặn tất cả con đường phía trước. Chỉ có gần trăm sợi dây thần nước tán loạn trong lòng đất đánh về phía đạo hắc khí kia. Dựa vào trấn hải châu thì triển ngự thủy thuật, uy lực nước ước chừng lớn gấp mấy lần. Hắc khí từ hồ cũng phát giác được điều này, chợt dừng, tiếp theo từ dưới đất bắn lên, thẩm lạc đại hỉ chuyện ngắn màu vàng trong tay tỏa ra ánh sáng hào quang vừa muốn tế ra thẩm lạc tỉnh ra đây là lần thứ ba chúng ta gặp mặt nhau một thai nâm khàn khàn bỗng nhiên từ trong hắc khí truyền ra hắc khí vốn yêu ớt rất nhanh trở nên to lớn hóa thành một bóng người màu đen đồng tử thẩm lạc mãnh liệt thu nhỏ người trước mặt hắn phi thường quen thuộc trước đây không lâu gặp tại hắc phường thung lũng chính là yêu phong yêu phong Là người đã phụ thân bà giang lưu, khó trách mà khí trên người hắn sâu như vậy. Để hết thảy đều là người dở trò quỷ. Vẻ mặt của thẩm lạc rất nhanh khôi phục bình tĩnh, thu lại chuyện ngắn màu vàng kim rồi trầm giọng hỏi. Tiểu hòa thường kia yêu cầu lực lượng, ta cấp lực lượng cho nó mà thôi. Còn dở trò gì chứ? Yêu phong cười kiệt kiệt đáp. Kim sơn tự là chỗ kim thiện tử chuyển thế. Người không đi nơi khác, hết lần này tới lần khác nhầm vào khu vực này. Rốt cuộc, ngươi có mục đích gì? Thẩm lạc nhìn chăm chăm Yêu Phong hỏi. À, xem ra ngươi biết không ít chuyện đi. Yêu Phong hiếp mắt. Ngươi chẳng lẽ cho rằng mình làm chuyện bậy, không ai có thể phát giác ra sao? Nói thật cho ngươi biết, hướng đi mà tộc các ngươi, viên quốc sư đã sơn bai toán nhìn thấy tận mắt. Ta đúng là phụng lệnh của ngài tới đây, phá đi bố cục của ngươi. Thẩm lạc cười lạnh một tiếng, kéo đại kỳ viên thiên cương vào. Viên thiên cương... Âm thanh Yêu Phong lạnh lẽo, trong lòng, trong giọng nói tràn đầy nét kiên kỵ. Người và ma tổ Sivu quan hệ ra sao? Thật là ma hồn chuyển thế của hắn ừ. Thẩm lạc chứng kiến Yêu Phong lâm vào trầm ngâm, bỗng nhiên nghiêm nghị quát. Người vậy mà biết rõ ma hồn chuyển thế? Người từ nơi nào mà biết được chuyện này? Yêu Phong nghe thân thể chấn động, trong mắt bắn ra lệ mang kinh người. Thẩm lạc âm thầm gật đầu, theo phản ứng của Yêu Phong. Cho dù hắn không phải là ma hồn chuyển thế Thì cũng có quan hệ sâu đậm Hắn đuổi theo phía sau không động thủ Cùng Yêu Phong ở chỗ này tán gẫu, Là muốn dùng lời nói moi ra một ít tin tức Từ Sivu ma hồn chuyển thế Chương 649 Gặp lại Ta đã sớm nói Viên quốc sư biết rõ ma tộc các người như lòng bàn tay Lão nhân gia người thần thông quảng đại Trên thông thiên đạo, những hoạt động si vu kia, ngươi cho rằng có thể che giấu được ngài sao? Thẩm lạc cười hăng hắc ý đồ tiếp tục kéo dài cuộc đối thoại. viên Thiền Cương báo tin tức trọng yếu như vậy cho ngươi. Ngươi lại nhiều lần làm hỏng đại sự của ta, xem ra ta đoán quả là không sai. Ngươi là người có thiên mệnh, không diệt trừ ngươi tất sẽ ảnh hưởng đến đại kế của ma tổ. Yêu phong rất nhanh tỉnh táo, trong mắt chợt nổi lên sát cơ, tay vung lên. Mạng lực hắc khí từ thể nội của hắn chen chút ra, hóa thành mười mấy chuôi thương ảnh màu đen, cường cung ngạnh nỏ, băng tích thẩm lạc. Chính là chiêu trước đó gian lưu thi triển, đủ để ngăn chặn đoạn chuỳ màu vàng công kích. Hắc thường phát ra tiếng thét đáng sợ, thành thế dọa người. Thẩm lạc thầm thở dại một hơi, biết không thể nào lấy thêm tin tức. Thân thể đột nhiên chìm vào dòng sông, đồng thời bấm điểm pháp quyết dẫn một cái. Trấn Hải Châu trên đỉnh đầu hắn lóe lên Lam quan. Mặt sông đột nhiên nổ tung, hơn 10 cột nước thô to bắn lên, sau đó quay tích một vòng, hóa thành mười mấy thủy thương màu lam thô to gấp 10 lần, nổ bắn ra, đón lấy hơn mười đạo thương ảnh màu đen kia. Liên tiếp tiếng nổ tung ầm ầm, thủy thương màu lam bạo liệt, những thương ảnh màu đen cũng bị đẩy lùi mấy bước, đang muốn lần nữa bay vụt tới công kích. Mặt sông sôi trào lần nữa quay cuồng, Tường đạo thủy thương, thủy kiếm, thủy đao như mưa to bắn ra. Phù thiên cái địa chụp vào những thương ảnh màu đen cùng Yêu Phong. Mà mặt sông cách đó hơn 10 trượng, một đạo kiếm hồng màu đỏ vọt ra khỏi mặt nước, quay đầu về kim sơn tự. Lúc này pháp lực thẩm lạc còn thừa không nhiều, mà tu vi Yêu Phong tại kiếm nghiệp thành đã rất lợi hại. Hắn mảy may không thấy rõ sâu cạn, không muốn liều mạng với gã. Hiện tại muốn chạy trốn ưng. Không khỏi quá muộn rồi. Ngươi cho rằng vì sao ta một mực nói nhảm đến tận bây giờ. Thanh âm của yêu phong trào phúng, vang lên trong lỗ tai hắn. Thẩm lạc nghe trong lòng rung sợ. Sau một khắc, trước mắt bỗng nhiên hoa một cái. Núi non sông ngoài biên mất không thấy. Giờ phút này hắn xuất hiện ở một thế giới màu tím đen. Một vòng mặt trời to lớn màu đen, lơ lửng giữa không trung. Phía dưới là một dãy núi màu tím đen. Trên những dãy núi này, thình linh đứng vững vô số lưỡi đao kiếm vô cùng to lớn, tạng mắt ra kiếm khí đào mang cường đại, hùng hăng đâm vào trên người hắn. Toàn thân thẩm lạc nhói nhói, nhìn không được phát ra một tiếng rền, vội vàng hai tay bấm điện pháp quyết. Trấn hải châu trên đỉnh đầu đại phóng lam mang, hình thành một lồng sáng màu xanh lam, bao khỏa lấy thân thể hắn. Những lam quan này thâm thúy như biển cả, đào mang kiếm khí phong tới chui vào trong đó, lập tức bị hấp thu hơn phần nửa. Đau đớn lập tức tiêu giảm, hắn nhẹ nhàng thở ra. Đây là nơi nào? huyễn thuật sao? Thẩm lạc vận chuyển bất Chu trấn thần Pháp. Thế giới tím đen chung quanh vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Thân thể đau đớn cũng không có tiêu giảm. Không phải là huyễn thuật. Chẳng lẽ là cấm chế trận Pháp? Sắc mặt của hắn xa xầm có chút hối hận vì đã một mình đuổi theo. Trận Pháp cấm chế... Mà tộc ta sao lại sử dụng thủ pháp thấp kém của nhân tộc các ngươi? Đây là 24 chú pháp ma thần trong tu di chân ngôn, do Sivu Ma Tổ truyền xuống. Hư không phía trước ba động một ít, thân ảnh yêu phong nổi lên, cười lạnh mà nói. Tu di chân ngôn. Còn người của thẩm lạc co rút, từ hồ muốn nói điều gì. Nhưng sau một khắc, kiếm quan màu đỏ hiện ra dưới thân hắn, đột nhiên hắn như điện xà bay đi. <cười> Thật là ngu xuẩn. Yêu Phong không có đuổi theo mặc cho Thẩm Lạc thoát đi. Thẩm Lạc toàn lực bay về phía trước, nhưng bất luận bay đến nơi đâu, phía dưới đều là tầng tòa đao sơn kiếm lầm. Khắp không gian này tràn ngập khi tức lăng lệ không gì sánh được. Hắn mặc dù kiệt lực vận chuyển thôi động trấn Hải Châu phòng ngự, nhưng thân thể vẫn như trước không có chịu đựng được. Những kim khí lăng lệ này không chỉ công kích nhục thể của hắn, lại còn phá hư thần hồn hắn. Thần hồn trong đầu hắn rung động không thôi, giống như có vô số tiểu đao tiểu kiếm đâm vào, không chỉ đau nhức kịch liệt mà thần hồn lực của hắn không ngừng bị hao mòn, thần linh đang bay nhanh giảm bớt, dù vận khởi bất chu trấn thần pháp cũng là vô pháp chống cự mức tiêu hao này. Đây chính là thần thông chân chính của ma tộc ư? Thẩm Lạc thất kinh, ngừng lại, không lãng phí pháp lực phi độn, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Trong trấn Hải Châu bắn ra hư ảnh giao long, bay múa quanh Thẩm Lạc, phát ra tiếng long ngầm rõ to chống cự kim khí lăng lệ chung quanh bất kể tu di chân ngôn là gì cũng là thần thông không gian cấm chế khẳng định là có biện pháp phá trong lòng của hắn thầm nghĩ thần thức dò xét xung quanh ý đồ tìm sơ hở không gian tím đen này ngay lúc này thân ảnh niêu phong lóe lên hiện ra giữ không trung trên đỉnh đầu của hắn trong miệng tụng niệm âm tiết khó hiểu từ hồ là chú ngữ của ma tộc bấm tay điểm về hướng thẩm lạc giữ không trung lóe lên hắc quan Một đạo kim khí màu đen to dài mấy trăm trượng trống rỗng xuất hiện, giống như khai sơn phá hải chém xuống thẩm lạc. Mà hư không chung quanh cũng nổi lên ba động. Từng đạo kim khí nào mang bay vụt đến, đâm về phía thẩm lạc. Tình thế này muốn thiền đào vàng quả hắn. Còn người thẩm lạc co rút lại hét lớn một tiếng. Đoạn trụy màu vàng bên cạnh tỏa ra ánh sáng hào quang, rung lên vô số chùy ảnh màu vàng nổi lên xoay tròn quanh thân thể hắn cùng những kim khí đao mang đụng vào nhau pháp khí phòng ngự trên người hắn đều đã hỏng chỉ có thể dựa vào đoạn chùy màu vàng này để ngăn cản liên tiếp tiếng kim thiết giao kích nổ tung những kim khí đao mang này nhìn xem to lớn uy lực lại chỉ bình thường bị chùy ảnh màu vàng một kích liền nát những đao mang kim khí này mặc dù uy lực không lớn nhưng số lượng lại rất nhiều Thẩm lạc mệt mỏi ứng đối, căn bản không có thời gian nhàn rỗi tìm kiếm sơ hở không gian tím đen. Mà yêu phong thì nhàn nhã tụng niệm chú ngữ, bấm niệm pháp quyết thôi động. Vô số đau mang kim khí liên tục không ngừng xuất hiện, như thủy triều bao phủ lấy thẩm lạc. Thẩm lạc toàn lực ngăn, trong cơ thể hắn pháp lực vốn đã không nhiều, lại toàn lực thôi động đoạn trùy màu vàng. Pháp lực nhanh chóng tiêu hao, mắt thấy sắp tới đáy. Trái tim của hắn nhanh chóng chìm xuống, ánh mắt lạnh lẽo phất tay triệu hồi ra thiên sách màu vàng. Há miệng phun ra một ngụm máu tươi, dung nhập vào trong thiên sách thôi động. Thiên sách vốn hư ảo lập tức biến thành màu đỏ sầm thực thể. Hắn lập tức vận khởi pháp lực, rót vào thiên sách và trong gối ngọc. Bắt trước quá trình thi pháp trước đó, ý đồ lần nữa triều hoán tu vi mộng cảnh. Mặc dù như vậy sẽ tiêu hoa thọ nguyên. Nhưng bây giờ sống chết trước mắt, hắn cũng bất chấp thứ gì khác. Nhưng mà câu thông một lần thất bại. Câu thông lần hai cũng thất bại. Lần ba vẫn thất bại. Trước đó là bước ngoặt nguy hiểm thiên sách tự động xuất hiện để hắn triệu hồi ra tu vi mộng cảnh. Hiện tại hắn tự chủ triệu hoán, vậy mà triệu hoán không ra. Trong lòng của thẩm lạc khẩn trương, pháp lực toàn lực vận chuyển vào gối ngọc. Nhưng từ đầu tiết cuối không cách nào thành công Pháp lực của hắn rất nhanh triệt để tới đáy chùy ảnh màu vàng quanh người cũng biến thành thư thớt Dần dần không cách nào ngăn cản kiếm khí xung quanh Vèo vèo hai tiếng vệ khiếu Hai đạo kiếm mang xuyên thấu phòng ngự của đoạn chùy màu vàng Chém lên trên người của thẩm lạc Ngực hắn bị vạch ra hai vết thương khổng lồ Máu tươi vẫy ra, người cũng bị đánh bay ra sau Vô số trụy ảnh màu vàng hình thành phòng ngự lập tức bị phá. Ngàn vàng đao mang kim khí chen chút tới. Mắt thấy sẽ bao phủ thân thể của hắn. Kết thúc tập 132 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.